Chuyện vào online biến phí trên kênh Youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Và website chuyệnmasởvai.com Vui lòng không riêng khi chưa có sự đồng ý Biểu nghiên cắn môi nhìn hạ thược Cô không biết vì sao Giải thích của cô khiến bản thân thư thái hơn rất nhiều Từ nhỏ đến lớn Cô vẫn thấy mấy thứ này Sợ muốn chết vẫn luôn cảm thấy mình là người khác thường. Bạn bè rất ít, khó khăn lắm mới kết bạn được với một vài người. như khi họ phát hiện cô có thể thấy quỷ, sợ tới mức đối với cô kính nhi viễn chi, tức là tôn kính mà không thể gần gũi. Thời gian gần lâu, thời gian quá lâu cô không dám nói với người khác là cô có thể nhìn thấy những thứ này, chỉ sợ người khác sẽ dùng loại ánh mắt kỳ quái, quái vật để nhìn cô. Cô đây là lần đầu tiên nghe loại giải thích này Cũng là lần đầu tiên bị người khác vây quanh tò mò hỏi Cô đưa mắt nhìn ba người Sau khi xác định không nhìn thấy ánh mắt khác thường Cô mới đỏ mắt, thiếu chút nữa thì khóc lên Cô không biết, Hồ Gia Di từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với thần bí học Một người lập trí phải trở thành bói toán sư Không có khả năng cảm thấy sợ hãi với thứ linh thể này Mà liễu tiên tiên bị Hồ Gia Di hun đúc lâu, lỗ tai cũng sắp thành kén. Cô đương nhiên với chuyện này cũng có được sự chấp nhận cao. Về phần hạ thực, chính cô có có thiên nhãn lại đã trải qua chuyện trùng sinh. Từ nhỏ còn đi học tập huyền học dịch lý, chuyện môi giao tiếp với người khác, những chuyện mơ hồ khó tin. Có cái gì cô cũng không tiếp thụ được không? Chỉ có thể nói, miêu nguyên số may mắn, gặp được ba bạn cùng phòng này. Mắt thấy cô cảm động muốn khóc, Hồ Gia Di vội an ủi cô, vừa an ủi vừa thúc dục tò mò. Miêu Nghiến lúc này mới nhỏ giọng nói. Mình, mình thấy sau lưng cô gái kia có người đi theo, là một cô gái. Nữ quỷ à? Hồ Gia Di ánh mắt tỏa sáng, như giang lạc họ liên tục. dáng vẻ trông thế nào? Có phải là mặc áo trắng không? Tóc dài, che kín mặt à? Nhiều nghiền vội lắc đầu, vẫn là có chút sợ. Mặc quần áo màu đen, dáng vẻ mình không thấy được. Khi học sinh nữ kia bước vào, sau đó cô ấy đi rồi thì người kia cũng không thấy nữa. Có phải là theo học sinh nữ kia về không? Đi theo cô trở về. Hồ Gia Di sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng ngời, chừng hướng hạ thược. Không phải cậu nói Linh Thể không có tự chủ ý thức à? Vậy thì tại sao lại đi theo người khác? Hạ thược nghe vậy chỉ cười lắc đầu, tươi cười thâm sâu. <cười> cậu làm sao biết cô gái đó đi theo người? Có lẽ cô gái đó chính là quay về kính túc xá đối diện mà thôi. Ba người vừa nghe đều là sửng sốt. Có ý gì chứ? Hạ thược cụp mắt xuống. Các cậu có chú ý tới số phòng đối diện không? 502. Không giống với cách sắp xếp của phòng chúng ta. Nhưng số phòng này cũng là số dễ xuất hiện những chuyện kỳ lạ nhất. Về phần vì sao lại như vậy, mình cũng không giải thích được. Việc này cũng không phải là giả. Trong trí nhớ của Hạ Thược và những năm mà Internet phát triển kiếp trước, trên mạng thường xuyên có những tin đồn về những chuyện kinh dị, mà những tin đồn có tỷ lệ cao nhất đều liên quan tới phòng 502, bất kể là về khách sạn, ký túc xá hay là nơi nào khác. Tóm lại, nếu có chuyện kỳ quái, con số 502 này có tỷ lệ xuất hiện cao nhất, Vì sao lại như vậy? Cũng không ai giải thích được. Rất nhiều chuyện không thể giải thích. Chỉ có thể nói khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới trình độ có thể giải thích. Tất cả mọi chuyện không biết được. Có rất nhiều chuyện còn cần tiếp tục nghiên cứu. Nhưng rất nhiều chuyện chỉ cần hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nên hoàn toàn không cần sợ hãi. Các cậu chỉ cần nhớ rõ linh thể không có ý thức sẽ không hại người là được. Không thấy được là chuyện tốt Nếu là gặp được, biện pháp trừ bỏ hữu hiệu nhất chính là không sợ. Không có gì so với không sợ càng hiệu quả. Chỉ cần không sợ, khí trang của bản thân lên mạnh mẽ, dương khí chính, âm khí gặp phải sẽ rơi xa. Hạ thược tổng kết mổ câu, sau đó xoa xoa hủy thái dương có chút đau. Cô thực sự là cần nghỉ ngơi. Hồ Gia Di lại có tinh thần giống như là tìm thấy bảo vật cho kho báu. Nhưng không phải cậu nói là chúng nó sẽ không hại người à? Nếu sẽ không hại người cần gì phải khiến chúng nó rơi xa chúng ta? Hạ tưởng liếc mắt nhìn cục cưng tò mò này một cái. Mà kệ nó thế nào đó là thứ do âm khí tụ tập lại. Người muốn khỏe mạnh thì âm dương phải cân bằng. Ngũ tạng khí điều hòa. Cậu bị âm khí đi theo cả ngày thân thể khỏe mạnh sao được. À như vậy à Hồ Gia Di nhìn Hạ Thược Xoay người lên giường Cô lại hoàn toàn không có ý định đi ngủ Mà là trống má nhìn miêu nghiên Giọng điệu hâm mộ Mang âm dương của tiểu nghiên Ở trên người tớ thì tốt rồi Gan tớ lớn, không sợ những thứ này Thực muốn chính mắt mình nhìn xem Linh thể có dáng vẻ gì quá Thôi tốt nhất Đừng có loại suy nghĩ này Hạ Thược từ trên giường Liếc nhìn Hồ Gia Di Hơi hơi nhào mắt Cậu cứ nhìn tiểu nghiên sẽ biết Cậu ấy gầy như vậy Cậu cho là vì sao Thân thể suy yếu, giữa khí hao tổn quá nặng Đổi lại là cậu, cậu thực sự nguyện ý hy sinh sức khỏe đổi lấy à Hạ thường nheo mắt Kỳ thật không chỉ có như thế Người có mắt âm dương Sự nghiệp, nhân duyên, tài vận đều rất kém Cả đời tầm thường vô vị Có thể nói là Thực thê thảm Lời này cô cũng không thể nói ra Dù sao miêu nghiên nghe xong, nhất định sẽ là khó chịu trong lòng. Mắt âm dương có thể là bẩm sinh, di truyền, hay do gặp đại biến mà sinh ra. Trời sinh người có mắt âm dương, và lớn tâm địa đều thực thiện lương. Có thể nói là mắt âm dương lựa chọn người, mà không phải là mình đi lựa chọn mắt âm dương. Dần dàn có cách nói, phần lớn trẻ con có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ gì đó. Đó là bởi vì trẻ con hồn nhiên thiện lương Có thể thấy tất cả sự vật trên thế gian Nhưng đã đa số con người Khi càng lớn dần Loại năng lực này dần dần biến mất Xem tình huống của miêu nghiên Rất có thể từ nhỏ đã có mắt âm dương Người như vậy Một tiếng tầm thường vô vi Đã là tốt nhất Đã bộ phận người có được mắt âm dương Ngũ hành kỳ lạ Vận mệnh cả đời nhấp nhô Tựa như loại mệnh Của thầy phong thủy tướng vậy Ngũ tệ tam thiếu Trung Quy sẽ phạm một trong số đó Không thể giống người bình thường Được hưởng thụ mệnh lý đầy đủ Nhiều kia Có được những năng lực khác hẳn với người thường Cũng không phải là chuyện may mắn Thế gian có rất nhiều chuyện Có được tất có mất Quý trọng những thứ mình có trong hiện tại Mới là quan trọng nhất Hồ Gia Di Tự biết nói lỡ Có hối hận nhìn phía Miêu Nghiên đang cúi đầu Nói rằng thật xin lỗi, Tiểu Nghiên Tớ chỉ tò mò Tớ không nên ở trước mặt cậu lại nói những điều này Miêu Nghiên lắc lắc đầu Gò má gầy yếu Rất ít lộ dậy ý cười ah, Không sao cả Các cậu không nhìn tớ như quái vật Đã là tốt lắm rồi Bọn tớ sao có thể coi cậu là quái vật được chứ Hồ Gia Di vươn tay Nắm lấy tay Miêu Nghiên Nụ cười thân thiết Thường tử cũng đã giải thích rồi Thứ cậu nhìn thấy chẳng qua là linh thể Qua một khoảng thời gian sẽ biến mất thôi Là chuyện bình thường Sau này cậu không cần phải sợ hãi như vậy nữa Nếu mà lại nhìn thấy Có thể nói cho tớ biết Hồ gia di tớ lá gan lớn, khí tràng mạnh Tớ sẽ đuổi giúp cậu Miều nghiền cắn môi Đáy mắt hiện lên vẻ cảm động Sau lúc lâu gật đầu Liễu tiên tiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, xoay người đi lấy đồ dùng vệ sinh, lầm bẩm rằng thật là, sớm biết thế, không thèm nghe nữa. Về sao bảo chị đây, lấy tâm trạng gì mà xem phim ma? Không nghe còn được, nghe xong chả có thấy sợ gì. Hồ già gì trợn trắng mắt, liếc nhìn cô một cái. Liễu tiên tiên đi đến trước cửa phòng tắm, bỗng nhiên như phát điên, cười to ba tiếng. Trời đất ơi, từ hôm nay trở đi, chị đây không còn sợ cái gì nữa. Sau câu đó, lại cất giọng ngâm nga, điệu hát dần dàn. Hồ Gia Di không nói gì, quay đầu lại miêu nghiên nói. Liệu tiên tiên, người này không có ưu điểm gì lớn, nhưng điểm ấy cậu có thể học hỏi đấy. Không sợ hãi chút nào, ngày qua ngày, lúc nào cũng vui vẻ. Miêu nghiên cúi đầu, hình như có trầm tư. Sau lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Gia Di cũng thở vào. hay à! Vốn thực cảm thấy hứng thú Hiện tại hiểu rõ Ngược lại cảm thấy Hóa ra có có chuyện này Thật là về sau ngay cả quỷ có không sợ Thì sợ gì chứ Hạ thược nằm ở trên giường Nghe lời này cũng khẽ cười Sợ cái gì à Thế giới này Đáng sợ vĩnh viễn Không phải là linh thể gì đó Cũng không phải là những chuyện thần bí Chưa làm sáng tỏ Đáng sợ nhất Vĩnh viễn đều là con người Cô vì Trần An miêu nghiên nên có mấy lời chưa nói mà thôi. Linh thể quả thật sẽ không hại người. Phàm là cách gọi lệ quỷ như định là chịu sự khống chế của con người. Đạo gia có một loại thuật pháp chăn nuôi quỷ thần có thể điều khiển linh thể. cái gọi dân gian là nuôi tiểu quỷ. Hơn nữa, hàng đầu thuật của Thái Lan cùng một ít vô thuật quốc gia khác đều là dùng bí pháp để chăn nuôi một số thứ hại người. Những thứ hại người gì đó đều gọi là tà thuật. Cho nên, trên đời đáng sợ nhất, vĩnh viễn là con người. Thực tử từ từ nhắm hai mắt, nội tâm có chút cảm khái, đàm chiêu suy nghĩ thực nhiều. Đến tận khi tắt đèn, cô mới loại bỏ được những tạp niệm này, dần dần có cảm giác đi vào giấc ngủ. Khi sắp ngủ được, trời nghe tiếng Hồ Gia Di nói. À đúng rồi, Linh Thể ở phòng 502 đối diện... Cũng không biết phải bao lâu mới biến mất Các cậu nói xem Các cô ấy không biết gì về linh thể Có thể nghĩ đó là chuyện ma quá gì không nhỉ Liệu tiền tiền bật cười một tiếng Nhìn có chút hả hê Chuyện ma quá á <cười> Tốt Người như thế nên dạo một lần Miễn cho mỗi ngày nhàn không có việc gì Lại thích gây chuyện với người khác Hay à sung sướng quá Hồ ra gì mặt mày hớn hở nở nụ cười Hạ Thược cũng không khỏi gợi khóe môi, mang theo nụ cười yếu hớt rồi dần dần đi vào giấc mộng. Đêm nay, bọn họ bốn người ngủ vô cùng ngon, phòng đối diện thì lại là một đêm kinh hãi. Đêm đó, phòng của học sinh nữ tới phòng Hạ Thược khi vừa tắt đèn, không hiểu sao lừa có tiếng người đi lại trong phòng. Cô vốn đã sợ khi thấy miêu nghiên như vậy ở phòng Hạ Thược, trong lòng có bồn chồn Để đêm vừa tắt đèn lại không dám ngủ Bởi vậy nghe tiếng động Liến nghi thần nghi quỷ Lên tiếng hỏi bạn cùng phòng có nghe tiếng gì không Ba người đều đáp không nghe thấy gì Học sinh nữ này lại càng sợ Người khác đều không nghe thấy Chỉ có mình cô nghe thấy Cái này chứng tỏ điều gì chứ Cô càng nghĩ lại càng sợ Cuối cùng chùm chăn nằm trên giường phát run Vì thế là chiếc giường phát ra tiếng vang khiến cả phòng không ngủ được. Phan Hứa Nguyên là người tính tình không tốt, liền khiển trách cô vài câu. kết quả kia, nữ sinh không dám náo loạn, ký túc giá, rốt cục im lặng. Vốn tưởng rằng cuối cùng có thể ngủ yên, nhưng lúc này tất cả mọi người trong phòng đều nghe tiếng động kia, nghe như là tiếng bước chân đi đi lại lại trong phòng. Nhưng lại không giống bước chân cho lắm, tóm lại chỉ là loạt tiếng động, loạt soạt, Sợ tới mức phan hứa nguyên mặt cũng trắng Nhưng mà ký túc xá đã tắt đèn Cũng không thể bật điện được Bốn người đành phải bật đèn pin Trong ánh sáng mông lung Nghi thần nghi quỷ cả đêm Ngày hôm sau buổi sáng thức dậy Chuyện ma quái của vòng 502 Cho học sinh mới Đã lan truyền khắp ký túc xá Học sinh nữ đối với mấy chuyện ma quái này Luôn vừa thích lại vừa sợ Hôm nay lại vừa vặn và đúng ngày Chủ nhật được nghỉ Giờ điều người nhàn dỗi không có việc gì làm Liền tú năm tụ ba tại cửa phòng 502 Hôm nay Hạ Thược hiếm khi dậy muộn Hồ Gia Di ra ngoài mua bữa sáng mang về Bốn nữ sinh mặc áo ngủ vây quanh bàn ăn bữa sáng Sữa đậu nành, bánh quẩy, cháo nóng Thấy những món này trong mắt Hạ Thược có chút hoảng hốt Cô cảm giác đến trường như kiếp trước vậy Kỳ thật cho dù là kiếp này, khi còn chưa thấy thanh thị, buổi sáng ở nhà, rất ít ăn những món này. Cô đều luôn dậy sớm sau khi ngồi thiền xong, lên đi nấu bữa sáng cho cha mẹ. Trời cơ bản đều là cháo với trứng gà. Cho nên, ở trong trường học ăn những món này, cô có chút xúc động. Đã khai giảng được 2 tháng, mình vẫn không có thời gian để về. Mặc dù vẫn thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng cha mẹ chắc hẳn đều rất nhớ cô. Tự nhiên lúc này đây, bọn họ ngồi cùng bàn ăn sáng, nó không chừng sẽ nhắc đi nhắc lại, khi cô còn ở nhà làm bữa sáng đi. Hạ thược bên môi khẽ nở nụ cười, bên cảnh hồ da gì ăn luôn miệng không nhàn dỗi. Bữa ăn vừa kể lại sinh động, chuyện khi đi mua bữa sáng về. Trên đường nghe mấy tin đồn về chuyện ma quái. Liệu tiên tiên nghe xong trầm trồ khen ngợi vài tiếng, ngay cả miêu nghiên cũng hiếm khi lại nở nụ cười. Hồ Gia Di lại bỗng nhiên A một tiếng nói Ai? Vì sao hôm nay tôi có cảm giác không giống với ngày thường thế nhỉ? Hạ Thược ngần người, miều nghiên thì ngẩn đầu nhìn cô Với là liễu tiên tiên hiểu biết cô nhất, nghĩ nghĩ Dù chiếc đũa trong tay chỉ với Hạ Thược Hôm nay thực Tử ở đây Hồ Gia Di lúc này giật mình Đúng, tôi đã nói sao lại có cảm giác không giống Thược Tử cho khoảng thời gian dài từ lúc khai giảng đến giờ Cứ đến cuối tuần lại không thấy bóng dáng Đây là lần đầu tiên cậu ấy ăn bữa sáng cùng chúng ta Hạ Thược Giờ khóc giờ cười cụp mắt Nào có thời gian dài vậy Khai giả mới bao lâu Hai tháng thôi mà Hai tháng Cứ đến cuối tuần cậu lại bận Rốt cuộc cậu bận cái gì thế Hồ Gia Di tò mò hỏi Liệu tiền tiền bát quái thì cười hít mắt Bạn rộn hẹn hóa với sư huynh yêu quý chứ sao nữa Hạ thừa cuối đầu ăn cơm, kỳ quyết không thỏa mãn lòng bát quái của bạn cùng phòng. Hai tháng này cô thực sự rất bận, hơn nữa sau này lại càng bận. Cô tính kế khi vương đạo lâm bị mọi người xa lánh, ông ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phúc thủy tường của vương đạo lâm đã xé rách mặt với nhau. Lấy tài sản của vương đạo lâm, phúc thủy tường muốn đối phó không phải là dễ dàng. Đây là một bức tường vừa cao vừa dày. Nhưng hạ thược muốn đẩy đổ ông ta Chỉ có vương đạo lâm ngã Phúc thủy tường mới có thể ngồi lên vị trí Long đầu của ngành đồ cổ Trong tỉnh tiến quân khắp cả nước Trận đánh này so với trận tù qua Với vương đạo lâm sẽ càng khó khăn hơn Nhân mạch cô tích lũy được trước đây Đều tập trung ở đông thị Tại thành thị cũng có người quen của cô Nhưng so với căn cơ thâm hậu Của vương đạo lâm Đúng là gặp phải sư phụ Cho nên, vâng diện quan hệ nhân mạch tại Thanh Thị, cô muốn gia tăng. Ăn xong bữa sáng, cô đến phố Đồ Cổ, tìm được mã hiển vinh, bảo ông để lộ chút tin tức ra ngoài. Sau này, mình khó tránh khỏi phải xem phong thủy vận trình cho người khác ở trong cửa hàng. Kết bạn với nhiều người, cũng là tăng chút tài chính cho tài khoản của quỹ tử thiện ở Đông Thị. Hạ Thược càng nghĩ, càng xa. Dáng về ăn bữa sáng của cô Giống như đang ngồi gãy đàn bàn tính Khiến cho mấy cô bạn cùng phòng Phải hai mặt nhìn nhau Các cô cũng có thể cảm giác được Hạ thực không phải là cô gái Suốt ngày vội vàng ra ngoài Mà yêu đương cuồng nhiệt Vậy rốt cuộc cô bận cái gì chứ Hiện tại ngay cả bí mật của miêu nghiên Cũng đã được công khai Chỉ còn lại có cô Nhìn trong chốc lát Ba người phát hiện Hạ thực thực sự không tập trung Hồ Gia Di liền nói Ờm, um, khó có được cuối tuần Hôm nay chúng ta toàn viên xuất động, đi chơi đi Đề nghị này lập tức chiếm được sự tán thành của Liễu Tiên Tiên Mình đồng ý, Tiểu Nghiên cũng đi cùng đi Tính cách cậu qua hướng nội Hẳn là nên ra ngoài chơi nhiều một chút Việc này giao cho mình Chị đây rất quen thuộc các sàn nhảy, quán bar hay sòng bạc ở Thanh Thị Hôm nay mình dẫn các cậu đi chơi Những nơi đó có cái gì chơi mà vui Hồ Gia Di đầu cho mày, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngửi, rồi vỗ tay cười nói À, tôi có ý kiến này hay hơn, bốn người chúng ta ra ngoài đạp thanh đi Tốt nhất là đi ở nông thôn, tìm xem hộ nông nhào đó Tốt nhất là trong nhà nuôi trâu, lấy vài giọt nước mắt trâu Tôi nghe nói, nước mắt trâu điều khiển nước mắt âm dương Tôi muốn nhìn linh thể một chút, cho dù một lần cũng được Chúng ta cùng thí nghiệm kích thích không? Đối với đề nghị của cô, liệu tiên tiên thực không biết nói gì nữa, há miệng thở dốc vừa muốn mắng, hạ thược liền nâng mắt, nhìn hù ra di một cái. Cậu tỉnh lại đi, cậu cho là tùy tiện tìm cái gì mà nước mắt Châu là được á? Đó phải là cậu trải qua kết ấn, tát mãn giáo, toàn bộ quá trình kết ấn, cũng phải hai 30 năm. Cậu có thể làm ra ư? Nếu cậu tùy tiện tìm cái gì mà nước mắt trâu nhỏ vào trong mắt, Tới đây bội phục dũ khí của cậu Cậu cách bị tật mắt không xa đấy Liệu tiên tiên nghe vậy bật cười thành tiếng ngay cả miêu nghiên cũng cười Chỉ có hổ ra di ở một bên buồn bực Nhăn nhó mặt mày Úi, Thế thì không có cách nào rồi Tớ nghe nói là lá liễu cũng có thể mở mắt âm dương Có phải thật không Cái này cho là không bị tật mắt chứ Hạ thược thản nhiên lướt nhìn cô một cái, gật đầu. Cái này sẽ không bị tật, nhưng phải được phong thủy dư kết đấn Cậu tự lấy lá cây lau mắt, lau đến rách lá cũng vô dụng thôi. Liệu tiên tiên lại cười. Vì sao cô có cảm giác thược tử thược cậu oán niệm với chuyện Hồ Gia Di muốn mở mắt âm dương? Nếu không vì sao luôn chặn họng cô như vậy? Hồ Gia Di lại có được thể chất dễ bị đà kích. Ngược lại nhưng nghe được Hạ Thược Chuyện gì đó cực kỳ mới mẻ Cả nghe mắt càng sáng chói Phong Thủy Sư á Mình biết cậu biết bói toán Chuyện Phong Thủy cậu biết không có biết kết ấn chứ Biết nhưng chính là không mở cho cậu Hạ Thược ở trong lòng Vô tình nói thầm bất kể tớ có thể hay không Cũng không thể quản cậu đi tìm Phong Thủy Sư Có loại tu vi này Cho dù bỏ ra nhiều tiền Cũng không có người khai giúp cậu Hai mắt âm dương hao tổn nguyên khí rất nặng, ngang với giảm thọ. Chỉ là vì thỏa mãn tâm lý tò mò của cậu. Ai muốn lấy sự sống ra chơi đùa cùng cậu chứ? Hồ Gia Di che miệng. Nghiêm trọng vậy sao? Ừ, đạo gia có cao nhân tĩnh tu có thể mở ra mắt âm dương, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi mở. Mà người được khai quang cũng không thể sống lâu được. Việc này Đều là đường tôn bá, nói cho Hạ Thược biết. Có một ít là khi ông còn trẻ, là lộn trên giang hồ thấy được. Bản thân Hạ Thược cũng chưa từng gặp cao nhân như vậy. Khai mắt âm dương thôi, không ngờ khó khăn đến vậy à? Hồ Gia Di lầm bẩm nói, ánh mắt lại nhìn miêu nghiên. Nếu khai mắt âm dương có bị giảm thọ như vậy, vậy người có mắt âm dương như miêu nghiên thì sao chứ? Hồ Gia Di cắn môi Lời này cũng không thể hỏi trước mặt miêu Nghiên Nhớ chẳng may kết quả không tốt Thì sao đây Vậy thì quá tàn khốc Cô ấy rõ ràng chỉ là cô gái Cùng tuổi với các cô Vì sao trải qua những chuyện khác thường vậy do so ra những người như các cô Quả thực rất hạnh phúc Nghĩ như vậy Hồ Gia Di không còn lòng dạ nào Mà tò mò nữa Bắt đầu cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng Nhưng trong đầu vẫn hồi tưởng lại lời nói của Hạ Thược Nhị nghĩ, bầu nhiên trong đầu lé lên ý nghĩ Ngừng đầu lên thứ tự này, cậu nói mắt âm dương có cách mở ra Vậy có cách nào đóng lại không? Lời kia vừa thốt ra Hạ Thược đầu tiên liếc nhìn miêu Nghìn một cái Đáy mắt cô hiện lên chút hy vọng Nhưng rất nhanh tối lại Không cần hỏi đâu nghe nói là có cách Nhưng rất ít người làm được Từ nhỏ mình đã bị những thứ này quấy rối Luôn ở trong nhà không dám đi ra ngoài Ba mình tìm không biết bao người Có người nói thẳng không cách nào Có người tự xưng đại sư Lại nói là có thể Nhưng cuối cùng thu không ít tiền Cũng không hề có chút tác dụng Nếu nghiên cúi đầu Giọng nói không lớn Cô ít khi nói một hơi nhiều như vậy Hạ thực cụp mắt không nói Cô có cách đóng mắt âm dương Nhưng phải xem bát tự của miêu nghiên trước Nếu bát tự của cô ấy không phải là tứ trụ toàn âm Cô có thể giúp đóng Nếu như bát tự của cô ấy tứ trụ toàn âm Vậy chỉ sợ cô không đồng ý được Người có bát tự toàn âm hoặc là toàn dương Mệnh lý sẽ rất cực đoan Chỉ hơi động chạm Sợ rằng sẽ là nghịch thiên sửa mệnh Mà nhân quả của nghịch thiên sửa mệnh quá lớn Không phải ai cũng có năng lực thừa nhận Hạ Thược vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hồ Gia Di Loại chuyện này vẫn phải xem duyên phận Đêm qua khi cô xác định miêu nghiên có mắt âm dương Giải thích giúp cô về linh thể Như vậy đã là giúp cô Nhưng nhất sau này cô có thể không sợ hãi Đây kỳ thực là duyên phận Về phần điều khác Ngày sau lại nói Hạ Thược không đáp lời Ba người liền cho rằng cô không biết cách phong mắt âm dương Dù sao, Mi Nghiêu cũng nói Cha cô đã tìm rất nhiều đại sư có không có cách nào Mà tuổi hạ thược chỉ bằng các cô Mìa Việt Phương diện huyền học dịch lý Đã rất hiếm Chuyện phong mắt âm dương Cô không biết, cũng là điều bình thường Thầu khí bỗng trở nên trầm lặng Lệ tiên tiên lên tiếng Phá vỡ cuộc diện bế tắc Thôi, nhanh ăn xong cơm đi Ăn xong chúng ta ra ngoài chơi một ngày từ tự này, hôm nay không được có việc đâu Tiểu nhiên, hôm nay không được ở lý trong phòng Đối với việc này, Hạ Thược thực bất đắc dĩ Cô đã khai giảng hơn 2 tháng Quả thật chưa được nghỉ ngơi lần nào Lẽ ra hôm nay tự cho mình nghỉ ngơi một ngày cũng được Nhưng tối qua, vừa tuyên chiến với Vương Đạo Lâm Mà thời điểm mấu chốt này, cô không thể lơi lỏng khinh địch Chỉ là vừa muốn nói, ngày hôm nay bận việc Buổi tối thì có thể đi chơi cùng các cô Thì lại vang lên tiếng gõ cửa phòng Người đến là hội học sinh Thái độ còn kém hơn cả lúc tan học chiều qua Vừa thấy bốn người ở trong phòng học Mặc áo ngủ ăn sáng Lê nói rằng Giang ra hôm nay không bận việc gì Bởi đến hội học sinh một chuyến Liệu tiên tiên cau mày đi đến cửa Hôm nay là cuối tuần Dựa cái gì mà phải đến hội học sinh Cũng không phải là gọi bạn Mã Nhi Uy kia thấy làm gì? Có phải cô muốn đến hội học sinh không? Người tở nhíu mày nhìn phía Hạ Thược cùng Hồ Gia Di. Một phút không thể chờ, hiện tại phải đi, còn chậm trạp ký túc xá học sinh mới này còn bị hai người làm hỏng thành bộ dạng gì nữa. Nghe chuyện khắp khu ký túc xá này xem, cái gì mà chuyện ma quái, đều là do các cô làm hỏng không khí đấy. Hồ Gia Di nhíu chặt mày lại, tiến lên muốn lý luận với đối phương. Hạ thược lại kéo cô lại, nâng mắt thản nhiên nói. Đi, hôm nay đi luôn đi. Đổi bộ quần áo đang hoàng đi. Chờ đấy. Sau đó, cô liền nhàn nhã đi lấy quần áo, rồi lại nhàn nhã bước vào phòng tắm. Sau khi vào phòng, lấy điện thoại di động gọi cho phó hiệu trưởng Lô Bác Văn. Lúc này mới chậm gì gì bước ra. Kỳ thật, lãnh đạo nhất trung thanh thị đều biết thân phận Hạ thược. Chỉ cần cô gọi của điện thoại, Mọi chuyện có thể giải quyết rõ ràng Cô cũng không cần phải đến hội học sinh Nhưng hạ thược làm việc Từ trước đến nay không luôn làm khó người Dù sao cô hiện tại là học sinh Mà hội học sinh quả thực có quyền quản lý Tác phong kỷ luật của học sinh Hiện tại hội học sinh gọi cô tới Nếu như cô không đi Chẳng khác nào làm đầu cho những người khác Về sau có ngoại lệ như cô Phương diện thực hiện nội quy trường học Liền không dễ làm Cho nên, ngoài mặt cô vẫn làm như lời nói của hội học sinh Chỉ là loại này là làm vẻ ở mặt ngoài Hạ thực chỉ cần đi đến hội học sinh Ở mặt ngoài cho bọn họ cảm giác như cô phục tùng Trên thực tế, cô chỉ cần vào cử hội học sinh Chuyện sau đó không cần cô quản Cô đã gọi điện cho Phó Hiệu trưởng Lô Bác Văn Chuyện sau đó, ông ta sẽ xử lý Chỉ là chuyện này, người của hội học sinh không biết Cho nên chờ khi Hạ Thược cùng Hồ Gia Di đến hội học sinh, bên trong quả nhiên giống như muốn mở một cuộc thẩm phán. Hội trưởng hội học sinh, Trình Minh, Phó Hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ, Bộ trưởng và Phó Bộ trưởng Bộ kỷ Luật, Bộ Văn Nghệ, tất cả ngồi cùng một bàn. Điều bộ này, Hạ Thược nhìn mà buồn cười. Nữ sinh dẫn Hạ Thược cùng Hồ Gia Di tới kia, vừa vào cửa cũng liền cho hai người một ánh mắt thị uy, ý tứ thực rõ ràng. Hai người các cô hôm nay không chết thì cũng mất tầng da, tất cả chờ bị kiểm điểm đi. Vì thế, bạn học Hạ Thược chờ bị lột một tầng da, vừa vào cửa liền nhàn nhã đứng dựa tường chịu phạt. Cô dựa vào tường đứng, tư thái nhàn nhã. Đám cán bộ trong phòng chuẩn bị xét cô, nhìn dáng vẻ này của cô mà sững sốt. Hồ Gia Di cũng học theo, nhanh chóng lắc lư đi tới tường, dựa vào tường đứng. Hai tay ôm ngực, mắt to trừng mắt nhỏ với người của hội học sinh. Thái độ này của hai người, khi khuôn mặt lãnh diệm của phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ trở nên giận dữ. Hai người các cô. Ai cho các cô đứng dựa vào tường chịu phạt? Đứng tiến lên đây, hội học sinh có chuyện muốn hỏi. Có chuyện thì hỏi đi, chúng tôi đứng ở chỗ này, cậu là không nhìn thấy chúng tôi hay là không nghe thấy chúng tôi nói chuyện? Hồ Gia Di mày. Cô lớn như vậy còn chưa từng bị ai phạt đứng Có thể đến đã là rất nể tình Nhiều đàn kỳ giận dữ Cán bộ khác trong hội học sinh cậu lên tiếng chỉ trích Trình Minh thì khụ một tiếng nhìn phía hạ thược Hôm nay cô mặc bộ quần áo Màu trắng kiểu Âu Hai má tròn tròn Ngọt ngào đáng yêu Hơn nữa dáng vẻ nhàn nhã Nhìn Trần này Cô không biết như thế nào Phạt nhìn giống như cô bé hàng xóm đáng yêu ngần đầu phơi nắng đến ngẩn người. Thật là thú vị. Chỉ là cậu ta không ngờ cô bé đàn em ngày đó cậu nhìn thấy ở cửa trường một lần đã giật mình lại chính là người đứng mệnh danh thần côn, huyền áo trong trường. Cái này, sự đối lập này cũng quá lớn. Chẳng qua không diệt gì. Tình huống hôm nay cậu tin tưởng chỉ cần cậu giúp cô bị nghiên vượt qua cho lòng cô tất nhớ kỹ ân tình của mình. Ờ, đàn em này Hôm nay hội học sinh gọi các em tới Cũng không muốn phê bình gì các em Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cho rõ Các em không cần phải áp lực gì Chỉ Minh cười cười mà kệ nghiêm đan kỳ bên cạnh Phòng ánh mắt bất mãn Có người nói các em ở ký túc xá chơi đùa Trò chơi này Hội học sinh có thể hiểu Hẳn là do các em cảm thấy thú vị Cũng không ngờ là ảnh hưởng tới không khí của trường học cô đúng không Lời này của trình Minh nghe như rủ dỗ Nhìn thực rõ ràng đang ám chỉ Hạ thượng Dễ theo ý cậu ta mà trả lời Như vậy thì có thể bị phạt nhẹ Nào biết Hạ thượng nhìn trần nhà Giờ phút này tâm tư bay đi rất xa Hôm nay đến phúc thủy tường Vào mã hiền vinh chú ý chút Thời gian sắp tới mua đồ cổ phải cẩn thận Loại người như Vương Đạo Lâm Khả năng ra ám chiêu là rất lớn Hồ Giá Di Cũng không phải người biết ăn nói Nghe vậy, Liêm Túc lên nghiêm túc lên. "Học trưởng, cái gì mà trò chơi, báo toán là chuyện thực nghiêm túc." Trình Minh dừng sút, Liêm Đan kỳ phóng ánh mắt sắc như dao tới. "Hội trưởng nghe rồi chứ, người như vậy không biết kiềm điểm, anh còn đề cử cô ta gia nhập bộ văn nghệ?" Bộ văn nghệ bên cạnh vội nói, "Người tư tưởng phẩm đức đều không qua cửa, phương diện văn nghệ lại là công chúng, bộ nghệ chúng tôi không cần." tiếp theo một đám người phụ họa, cả phòng lộn xộn lên án công khai. Hạ Thược trong trường hợp lộn xộn đi lên án kia, lấy di động đồng hồ. Phó hiệu trưởng Lô nói năm phút nữa đến, thời gian cũng sắp đến rồi. Đều câm miệng đi, tôi là hội trưởng, hay là các cậu là hội trưởng? Lúc này Trình Minh bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, vỗ mạnh bàn. Mọi người sốt, Trình Minh đối với học sinh nữ luôn là thái độ lịch sự. Rất ít thấy cậu ta vậy Lại nhìn Trình Minh Ánh mắt nhìn phía hạ thược Người sáng suốt lại nhận ra chuyện này là sao Không ý người nhíu mày Khó trách cô không hề sợ hãi Hóa ra ý vào hội trưởng chú ý đến à Chuyện này không ổn Phó hội trưởng ái mộ hội trưởng Đây là chuyện hội học sinh đều biết Học sinh mới này chỉ sợ không may rồi đây Nhìn đàn kỳ quả nhiên bắn lạnh như xương Nhìn phía hạ thược Ánh mắt nhẹ nhàng hiếp lại Lại nhìn phía Chỉnh Minh Hội trường đây là muốn bao che cậu ta đấy à Chỉnh Minh sắc mặt hơi lạnh lùng Nói gì vậy Tới đây chỉ là đề sướng Dẫn đường cho học sinh mới là chính Không cần quá mức nghiêm khắc Chúng ta đều từng trải qua thời học sinh mới Chả nhẽ không biết Giải thích của hội học sinh quan trọng thế nào ơ Cậu ta vừa nói Vừa nhìn phía hạ thược Nghĩ rằng mình đã bảo vệ cô như vậy Sao cô không liếc nhìn mình lấy một cái Vừa rồi cậu ta đã thể hiện rõ Thân phận hội trưởng Cô quyền lực của mình Về sao có mình bảo vệ Cô ở trường học có thể hoành hành Vì sao cô lại giống như không hề nghe thấy Nhìn thấy Đàn em Trình Minh không khỏi nhấn mạnh thêm Lúc này đây Hạ thường mới nhìn lại Trình Minh cho lòng vui vẻ Chờ mong cô dùng ánh mắt sùng bái Ái mộ nhìn mình Hạ Thược lại thản nhiên nhíu mày. Xem ra hội học sinh đối với việc xử trí như thế này bất đồng quan điểm. Nếu như vậy thì chờ hôm nào đó đưa ra được quyết định thì nói sau. Hôm nay tôi có việc. Tạm biệt. dứt lời. Cô ở trong những tiếng hít không thể tin được. Kéo theo hồ Gia Di mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa, thiếu chút nữa đập vào lô bác văn. Người của hội học sinh đều đứng lên. Vô dĩ đang muốn khiển trách Lên thấy phó hiệu trưởng tiến vào Vô cùng sửng sốt Hà Thư gật đầu Chào hỏi Lô Bác Văn Cũng không nói gì lấy mang theo hồ Gia Di đi ra ngoài Cửa phòng đóng lại Lại mơ hồ nghe thấy tiếng Lô Bác Văn nói Các cô các cậu kiêu ngạo quá đấy nhỉ Tôi thấy sao với lãnh đạo trường học còn hơn Nhìn trận thế này xem Hồ Gia Di ngạc nhiên Quay đầu nhìn lại khó hiểu Đây là chuyện gì thế nhỉ <cười> Không việc gì đâu, bên giao hộ học sinh sẽ không tìm chúng ta gây phiền toán nữa đâu. Hạ thử cười cười, đúng lúc này di động vang lên. Cô cúi đầu, đó là Mã Hiển Vinh gọi tới. Sau khi nhận điện, lấy nghe Mã Hiển Vinh nói. Hạ Tổng à, trong cửa hàng có người mang đồ cổ tới. Theo tôi thấy có chút giống như là lấy ra từ trong đất, không dám nhận. Người kia lại ở lì trong cửa hàng không chịu đi, cô đến đây xem một chút đi. Trong ngành đồ cổ này không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với vật trong đất. Nhưng sau khi lấy được vật, thường thì sẽ rửa trắng vật đó. Cũng chỉ là bán cho những người ngầm thu mua, văn vật. Sau đó, vật này đến tay người khác thì được theo dệt một lai lịch dễ nghe, bán lại cho một số nhà sư tầm. Sau đó mới có thể tới tay người thu mua đồ cổ. Đương nhiên, cũng có một số thương gia ngầm liên hệ với những kẻ trộm mộ. Nhưng vì đây là mua bán phi pháp, Phần lớn đều rất cẩn thận Về phần món đồ này Có thể chuyển qua mấy tay Cuối cùng đem đến chợ đồ cổ Hỏi có thể thu mua hay không Chỉ cần không phải lướt nhìn một cái Lên nhận ra là di vật văn hóa Cấp quốc bảo Ví dụ như chuông Các loại vật đồng đen Cái khác cơ bản Nhận mua cũng không vấn đề Đây là ngành mua bán Mà mọi người đều ngầm hiểu quy tắc của nó Nhưng không thể nói ra ngoài Nếu như bị cục di vật văn hóa tra đến mình Vậy thì nhất định là phải ra tòa Mã Hiển Vinh cũng là người cẩn thận Vừa mới đắc tội Vương Đạo Lâm Trong lòng ông biết Với lòng dạ hẹp hòi như Vương Đạo Lâm Nhất định sẽ gây phiền tóa cho Phúc Thủy Tường Cho nên Khi vừa thấy người tới Lấy món đồ cổ Có vẻ như được lấy từ trong đất ra Trong lòng cẩn thận hơn vài phần Ông vốn không muốn thua mua Nhưng người tới vẻ mặt thành khẩn Nói trong nhà có người bị bệnh Cần tiền gấp để cứu chữa Vô cùng khó khăn Mã hiển vinh vừa mới đi theo hạ thược Tuy rằng cảm thấy vô cùng bội phục Nhưng chung Quy không quen thuộc Với tác phong xử sự của cô Thấy hôm nay là cuối tuần Cho nên mới gọi điện cho cô Muốn nói ý kiến xem Cô xử trí như thế nào Nhưng khi hạ thược tới cửa hàng Đã là một giờ sau Thế nhưng người này lại vẫn ở trong cửa hàng Thoạt nhìn đúng là bám giết không buông Hạ Thược đứng ngoài cửa nhíu mày Sau đó cười bước vào trong cửa hàng Mã Hiền Vinh vừa thấy cô tới Nhanh chóng chào đón Ngầm đưa mắt ra hiệu cho cô Sau đó cười hơ hớ xoay người Nói với người đàn ông ở phía sau Vị này là chủ nhân của Phúc Thủy Tường chúng tôi ờ, Anh có việc gì thì cứ nói với Hạ Tổng của chúng tôi Người đàn ông kia nghe thấy vậy, cúi đầu khom lưng trào hạ thược, vẻ mặt khổ sở năn nỉ. Cô chủ này, chúng tôi chỉ là dân bình thường, trong nhà không có vật gì đáng giá, chỉ có món đồ cổ này. Trong nhà có người bệnh đang chờ tiền để dùng, xin cô thương xót nhận lấy đi, rẻ một chút cũng không sao, cô chỉ cần trả tôi chút tiền là được. Người đàn ông này, ước chừng 30 tuổi, quần áo mặc có chút bẩn, nhìn như là quần áo lao động mà ở công trường. Trên tóc cô có bụi Anh ta thấy hạ thược Vội hạ thất tư thái Về mặt lo lắng buồn khổ Thoàn nhìn dáng vẻ thành thật Ánh mắt hạ thược Dán chặt trên mặt người nọ Khóe môi chậm rãi cong lên Khẽ gật đầu Cô cười ngừng đầu nó với mã hiển vinh Đã có khách hàng tới cửa Bất kể mua hay không chung quy vẫn phải mời người ta vào phòng trà Mã Hiển Vinh sừng sốt Tiếp theo gật đầu cười à, Hạ Tổng nói đúng Là do tôi tiếp đãi không chu đáo Người nghe mà mời cậu vào bên trong Người đàn ông kia nhìn theo tay chỉ của Mã Hiển Vinh Xoa xoa hai tay có chút mất tự nhiên Này Này không tốt lắm đâu Quần áo tôi có chút bẩn Không khéo làm bẩn cửa hàng của ngài mất à, Cái này có gì sợ đâu Người mở cửa hàng để buôn bán Cho dù anh vào chỉ là đi dạo vòng quanh, muốn uống trà, chúng tôi sẽ tiếp đãi. Hạ thược tươi cười ngọt ngào, xoay người đi vào phòng trà. Mời vào trong ngồi rồi chúng ta tiếp chuyện. Vật mà anh mang tới, xin hãy lấy ra để tôi nhìn một lần. Cô vừa nhắc tới vật này, người đàn ông kia cũng bất chấp cái gì khác, vội vàng lên tiếng theo vào. Có chút mất tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện với Hạ thược. Mã hiển vinh pha bình trà bích loa xuân Gió cho hạ thược của người đàn ông kia Sau đó đứng ở phía sau hạ thược Vật người đàn ông kia mang tới Là một chiếc gương đồng Động tác vô cùng cẩn thận Thậm chí bàn tay có chút run dẩy Hiển nhiên cực kỳ xem trọng Hạ thược không có chút dấu vết đảo mắt Nhìn quét qua hai tay của người đàn ông Nụ cười trên mặt càng thêm thâm sâu Khi nâng mắt lên, thấy người nọ dùng hai tay nâng gương đồng tới. Cô chỉ cười lắc đầu, ý bảo anh ta đặt gương đồng lên bàn. Đây là quy củ xem đồ vật của ngành đồ cổ, bởi vì đồ cổ rất quý, đụng chạm vào, tổn thất thật lớn. Cho nên không tránh khỏi tranh cãi về trách nhiệm. Bên này mở bên khác nhìn giám định, vật đều là được đặt tại trên bàn. Sau khi đặt ổn định mới buông tay, bên kia mới tiếp nhận đến xem. Bởi vậy, ở trên tay ai xảy ra vấn đề, người đó phải chịu trách nhiệm. Tuy rằng, gương đồng không phải đồ xứ hay ngọc, rơi không vỡ, nhưng đụng chạm vào cũng không rõ được. Người kia sừng sốt, có vẻ không hiểu quy cụ này cho lắm, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của hạ thược. Khi gương được đặt xuống bàn, hạ thược quan sát kỹ. Gương không quá lớn, đường kính chỉ khoảng 12-13cm. Mặt gương có thể nhìn ra sự trơn bóng trước đây. Nay có vài vết cắt mà còn mang theo vết bùn năm tháng. Bên trái khắc hai con cá. Hạ thường chăm chú và đôi cá được khắc trên gương đồng. Lộ dân đụ cười thưởng thức. Tuy rằng từ lúc nghe điện thoại, mã hiển vinh miêu tả rất kỹ. Nhưng có thể nhìn tận mắt, hơn nữa được kiểm tra chiếc gương đồng, được cho là của con gái nữ chân dùng. Cảm giác rất kỳ diệu. Nữ chân là dân tộc thời thiểu số, thời cổ, tổ tiên của dân tộc Mãn cư trú ở vùng cát Lâm, Hắc Long Giang Trung Quốc. Đây là đồ cổ, cách nay hơn 1000 năm, bởi vì người nữ chân đánh bắt cá cho khoảng thời gian dài, mà cá là là biểu tượng của sự phú quý, cát tường, hay hàm nghĩa nhiều con cháu, cho nên những dụng cụ mà họ sử dụng hàng ngày thường xuyên bắt gặp hoa văn song ngư. Thời nhà Kim cách này đã rất lâu, mà cũng không phát hiện nhiều mộ táng, cho nên dị vật khai quật được có giá trị nghiên cứu rất cao. Chiếc gương đồng này tuy nhỏ, nhưng từ đối được coi là một di vật văn hóa. Hạ thượng nhẹ nhàng đặt gương đồng xuống, trên mặt mang theo tươi cười, không nhanh không chậm hỏi rằng Tôi có thể hỏi về lai lịch của chiếc gương đồng này chứ? Người đàn ông kia nghe vậy, xấu hổ cười. Có vẻ có chút khó mở miệng Mãi Hiền vinh đứng phía sau hạ thược biểu môi Tên này ngay từ đầu đã không chịu nói thật Khi cầm gương đồng và cửa hàng Lại nói đây là món đồ Mà tổ tiên để lại Nó là khi bà nội hắn còn nhỏ Trong nhà có chiếc gương đồng này Cũng không biết là thời kỳ nào Vốn nghĩ xem Như là đồ gia truyền để lại đời sau Nhưng trong nhà gặp phải chuyện cấp bách Cần tiền bán cứu người Cho nên mới có suy nghĩ bán chiếc gương đồng này Chuyện xưa theo dề không tồi Nhưng lại không thoát được ánh mắt của mã Hiền vinh Xem gương đồng Thứ nhất nghe âm thanh Thứ hai xem hình dạng Thứ ba là độ dị Thứ tư mùi vị Gương đồng càng cổ khi ngửi thấy có loại mùi vị đồng Mà chiếc gương đồng này Ngoại trừ mùi đồng Có thể ngửi thấy mùi bùn thoang thoảng Nếu là vật trong nhà do tổ tiên để lại Sao lại có mùi bùn này? Chẳng nhẽ nhà bọn họ thường đem chiếc gương đồng chôn dưới đất à? Đây rõ ràng chỉ là nói dối Người kia thấy Mã Hiển Vinh không chịu mua Dưới tình thế cấp bách Lúc này mới nói ra thêm nguồn gốc khác Mã Hiển Vinh nghe qua xong Mới gọi điện thoại cho Hạ Thược Theo lý thuyết Hạ Thược sớm nghe qua lai lịch của vật này trong điện thoại Mã Hiển Vinh thực sự là không rõ Vì sao cô chính miệng họ một lần Nhưng trái mãn quán từng nói với ông Phạm là chuyện hạ tổng làm Tất có lý của nó Ông cứ chấp hành là được Đến lúc đó sẽ có kinh hỷ Vì thế Mã Hiển Vinh đứng sau hạ thượng Không nói lời nào Nội tâm có chút tò mò chờ đợi Người đàn ông đối diện nhìn Mã Hiển Vinh Hiển nhiên phát hiện Ông không có ý nói thay hắn Lúc này xấu hổ cười cười Ờ, chuyện này tôi cũng không định nói Nhưng tôi không còn cách nào khác Hai năm trước tôi có làm việc cho công trường gần nội thành Khi đào nền phát hiện một ngôi mộ cổ Lúc ấy nghe nói công trình phải ngừng Có khả năng sẽ xây một bảo tàng Có người nói công trình ngừng Tiền mà ông chủ bỏ ra sẽ không thu về được Vậy thì khẳng định là Cũng không có tiền phát lương cho chúng tôi Tôi suy nghĩ cũng không thể làm không công, lên thừa dịp không ai chú ý trộn được chiếc gương này. Tôi lớn bằng này cho tới giờ, có chưa từng làm chuyện thế bao giờ. Sau đó, sợ người bắt được, lên đem chiếc gương này chôn trong nhà. Mãi cho đến khi trong nhà có việc gấp, mới nhớ tới là có nó. Vốn tưởng là chuyện hai năm trước, sớm không còn ai chú ý, không ai có thể nhìn ra được. Không ngờ hai người... Ánh mắt hai người uh, uh, Thực là tốt quá Công trường trong nội thành á Đào ra mộ Hạ thường nhíu mày Quay đầu nhìn phía mã Hiền vinh Mã hiển vinh gật gật đầu Tỏ vẻ xác thực Ngôi mộ kia đã sớm bị những kẻ đào trộm mộ xưa ghé thăm Bên trong cũng không có bao nhiêu đồ Lại bởi vì ở trong nội thành Đứng vị trí tốt Xây nhà bảo tàng thì có chút đáng tiếc Vì thế nên cuối cùng không xây nữa, liền khai quật vài món, đem đi rửa sạch, rồi đưa tới bảo tàng của tỉnh. Mà bảo tàng kia cách thành phố đồ cổ chúng ta rất gần, cách chỗ này khoảng 3 con đường. Phải không? Tôi nói đều là sự thật mà. Người đàn ông kia thêm mã hiển vinh nói vậy, vội vàng bổ sung thêm. Việc này tôi làm như vậy là không đúng, nhưng chúng tôi chỉ là dân thường, cũng không còn cách nào khác. Tên thương nhân khai phá kia thực sự là lừa người Lúc trước khi rửa sạch mộ Lên cho mọi người nghỉ Nó là nếu xây dựng nhà bảo tàng Sẽ lại gọi chúng tôi về Kết quả cuối cùng Nhà bảo tàng không xây dựng Công trình của bọn họ vẫn tiếp tục xây Nhưng lại thuê đám người khác các bạn không hề thông báo gì cho chúng tôi Lúc ấy đơn vị dùng chúng tôi Cũng không có làm hợp đồng Đi tìm người ta để mà đòi tiền lương Nào ai để ý Tôi lấy được món đồ này coi như có chút bồi thường Rất nhiều công nhân khác đều là mất trắng Anh ta vẹ mặt đầy căm phẫn Tiếu chút nữa vỗ bàn đứng dậy Ai, Xã hội ngày nay Dân chúng chính là chịu ức hiếp mà Chẳng qua cũng may Ông trời có mắt Công trình mà tên thương nhân kia khai phá Sau này luôn gặp chuyện không may Công trình chưa xây xong Đã chết mất vài người Sau đấy cũng gác lại công trình đó Những công nhân trước đây nghe chuyện này Đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi Trên khu mộ mà cũng dám xây nhà ở Đáng đời gặp chuyện không may Đáng đời phải bồi thường tiền Hạ thược nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày Quay đầu lại nhìn Mã Hiền Vinh Mã Hiền Vinh cũng gật đầu Xem ra là sự thật Hạ thược nghe xong Cụp mắt suy nghĩ Đáy mắt lái lên chút ánh sáng lạnh Mềm môi cong lên đủ cười thâm sâu Người đàn ông đối diện vội vàng nói hết Lên thành khẩn nhìn vế hạ thược cùng mã hiển vinh Hai vị à Người xưa vẫn nói Làm việc thiện sẽ được báo đáp Các vị giúp tôi đi Trong nhà có người bệnh Thực sự là chờ tôi mang tiền về chữa trị Tôi cầu xin hai vị van cầu hai người Hắn thoạt nhìn Như sắp dập đầu quỷ lại Hạ thược lúc này mới hỏi rằng Tôi muốn hỏi một câu về vấn đề riêng tư Không biết anh có tiện trả lời chút không Người nào trong nhà anh bị bệnh? Người đàn ông kia sừng sốt, theo bản năng thuận miệng nói, "Tôi, à, vợ tôi, không biết cô chủ đây hỏi vậy ý gì?" Anh ta chỉ cảm thấy nụ cười của Hà Thược thật thân thiện, có thể thấy là một cô gái dịu dàng điềm tĩnh. Nhưng mà không biết vì sao, tổng cảm thấy ánh mắt cô dừng trên mặt mình, cả người cảm thấy lạnh run. Hà Thược tươi cười ngọt ngào. <cười> Cũng không có ý gì khác Chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi có biết cần gấp bao nhiêu tiền đây Anh ta nghe lời này Hai mắt sáng người Không quản cái gì Trê mặt lộ ra sự mừng rỡ, kích động Bội vàng xua tay nói Cái này tôi cũng không thể đòi hỏi Chỉ cần cô chịu mua Cho tôi bao tiền cũng được À Hạ thược cười gật đầu Bỗng nhiên đứng dậy Chuyện này đợi tôi trao đổi với giám đốc mã của cửa hàng đã Anh cứ ngồi đây đợi một lát Nói rồi Hạ Thực dẫn Mã Hiển Vinh ra cửa Dưới mắt sừng sốt của người đàn ông để tránh một nơi Cô thấp giọng cười hỏi Mã Hiển Vinh Thế nào Thu hay là không thu Tôi muốn ngay ý kiến của ông Mã Hiển Vinh sừng sốt Giờ khóc giờ cười Ông vốn muốn xem phương thức giải quyết việc này của Hạ Tổng Không ngờ Hạ Tổng đẩy sang cho mình Nội tâm tuy rằng oán thầm Hạ Thực Quá khôn khéo Trên mặt mã hiển vinh lại nghiêm túc Việc này người kia nói là sự thật Công trình kia nằm ngay tại con phố Trung tâm Phồn Hoa Bố dĩ định xây dựng một công viên cao cấp Nhưng trong thời gian xây dựng Liên tiếp xảy ra sự cố Gây chấn động ồ nào Sau đó xây được một thời gian lại dừng lại Cuối cùng chưa xây dựng xong Ông tổng của công ty bất động sản này Có hậu trường rất mạnh ở Thanh Thị Là cậu em vợ của Bí Thư Dương trên tỉnh Cho nên chuyện này rất nổi tiếng ở Thanh Thị Hầu như không ai là không biết Lúc trước khi đào móng Quả thực đào ra được ngôi mộ thời nhà Kim Quy mô cũng không lớn Cùng chiếc gương kia Người kia lấy được Bất luận là từ quy cách hay là niên đại đều ăn khớp Hạ thực cười hỏi rằng <cười> Cho nên ông cho rằng có thể tin lời hắn à um, Tin hay không không quan trọng Tôi thậm chí chú ý tay hắn Đôi tay đó quả là bàn tay làm việc nặng kiếm sống Nhưng nếu hắn nói là thật, vậy thì vật này chúng ta không thể thu. Hiện tại là thời điểm mẫn cảm. Vương Đạo Lâm đối diện luôn chú ý chúng ta. Nếu lời hắn nói là giả, vậy càng không thể thu. Vậy chứng tỏ người kia càng thêm khả nghi. Cho nên mặc kệ là thật hay giả, món hàng này tốt nhất không thu. Phiêu lưu quá lớn. Nghe mã hiển vinh phân tích, hạ thược nhíu mày. Ánh mắt hơi hơi sáng người. Đúng. Có thể chú ý tới tay của đối phương Chứng tỏ sức quan sát của mã hiển viên không tồi Vậy ông nghĩ nên xử lý thế nào? Ờ, trước khi hạ tổng tới Tôi tỏ thái độ không thu Tôi bảo anh ta là tới cửa hàng Vương Đạo Lâm Ở đối diện Anh ta không chịu Nó là đi qua Vương Đạo Lâm đưa ra bảng giá thấp Không phù hợp với mong muốn Anh ta sống chết ở lại cửa hàng không chịu đi Tôi sợ gặp phải chuyện không may Cho nên mới mời hạ tổng tới Hạ Thượng vừa nghe, liền gật đầu Được lắm, xem ra ngày sau cửa hàng phúc thủy tường ở Thanh Thị Có thể yên tâm ra cho Mã Hiển Vinh quản lý Hạ Tổng giúp cuộc muốn xử lý thế nào đây? Mã Hiển Vinh thấy Hạ Thượng cười gật đầu Không khỏi thở phàng nhị nhõm Đưa mắt nhìn phòng trà có chút lo lắng <cười> Cần gì chúng ta phải xử lý? Có người xử lý giúp chúng ta? Mã Hiển Vinh nghe vậy, không hiểu cô nói gì Hạ thược cười tùm tìm xoay người Chào hay sớm mở màn, tàu giám đốc mã không phát hiện ra ư Hạ thược quay lại phòng trà, người đàn ông thấy cô quay lại, trông mong nhìn cô Hạ thược ngồi ngay ngắn, đẩy gương đồng phía hắn Tôi xin lỗi nhé, bị này Tôi với giám đốc mã thảo luận, vật này của anh là văn vật quốc gia đã khai quật Dựa theo quy củ, chúng tôi không thể nhận được